Thưa quý vị và các bạn à, Trước khi vào chương trình chính của ngày hôm nay Thì uh, cho phép bà Tũng xin được thay mặt uh, Gửi tới lời chúc sinh nhật uh, cho bạn Phong Vovina một chút À Ano Ano Đài phát thanh nhà làng nhô xin thông báo Tôi Chủ tịch Ngô Văn Đồng Chủ tịch Hợp tác xã sản xuất quan tài xuất hiệu khẩu xin thay mặt cậu cậu vương bất tải thằng năm ông Phuật thằng Hoái thằng bảo chúc mừng sinh nhật ông Phong Vô Lam chúc ông có một ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc giải trỗi thì làm lôi nẩu dê mời em tôi đi nhớ chúc ông Vô Lam Luôn luôn mạnh khỏe chứ Happy birthday tu dù chứ Ok đấy nhá Thể đúng theo cái nguyện vọng của Phong Vô Vy Nam Anh vừa mời ông Đồng đến Gửi lời chúc mừng sinh nhật em Một lần nữa Anh xin chúc em có một sinh nhật Nhật vui vẻ hạnh phúc Và ngày càng vững vàng làm chỗ dựa cho gia đình Cho vợ con nhá Ok trở lại với chương trình À, kính thưa quý vị các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của cái sự vùng cao phần 5 Kho vàng của phỉ Tây Bắc của tác giả nhà văn bồ láo Mạc Linh Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng nhóm ba người bạn à, thanh niên à, vui à, nhiệt huyết Vì cái tính tò mò và thỏa mãn cái sự thách thức Thì của tuổi trẻ thì đã lên đường tìm đến khu rừng ma ở Tây Bắc để thám hiểm Nó chỉ đơn giản là thám hiểm để thỏa cái trí tò mò thôi, thế nhưng không ngờ rằng là họ đã trải qua những cái điều hết sức ma quái, uh, kinh dị uh, trên cái đường đi và đặc biệt là họ đã vô tình phát hiện ra dấu vết về kho tàng của phỉ. Uh, bọn phỉ này là đến từ Bạch Liên Giáo của Trung Quốc khi mà bị nhà Thanh truy sát thì đã phải bỏ chạy xuống khu rừng núi phía Bắc, Tây Bắc của chúng ta. Tiếp theo cuộc hành trình của nhóm bạn ba người sẽ còn gặp những điều gì? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả nhà văn bố láo Mạc Linh, đọc các tác phẩm khác của Mạc Linh và chia sẻ tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 và kết thúc của chuyện ma Tây Bắc, kho vàng của phỉ. Nằm trong series Ký sự vùng cao. tôi cứ ở trên cái bục đó chờ cho đến khi ánh sáng chiếu vào mặt mới nhảy xuống vội vàng nhanh chân nhanh tay nai nịt lại gọn gàng cả ba người không ai tránh khỏi bị thương băng bó sơ sơ rồi lấy lại cây mã tấu làm gậy trống để tiếp tục cuộc hành trình rời khỏi miếu hoang đi vào rừng ma chúng tôi đi vào thật sâu theo như lời kể của ông nội luân thì nơi chúng tôi sắp đến được đồng bào nơi đây gọi là vạt rừng quan tài ông nội của hắn kể đây được coi là nghĩa địa của người đồng bào cổ từ thời xa xưa có một vài tộc người miền núi vẫn còn có tục lâm táng khi người ta chết đi thì không chôn như người mông cũng không có thiêu như là người thái người giao mà tộc người này sẽ chặt một cái cây thật to khoét rỗng ở trong ruột đưa xác người vào Nằm ở trong đó Rồi mới mang đi táng ở khu rừng này Đoàn đưa ma sẽ đi giật lùi Theo tiếng trống của thầy phù thủy Mục đích làm như vậy là để cho người quá cố Sẽ được nhìn lại ngôi nhà thân yêu của mình Bản làng của mình lần cuối Họ đưa quan tài vào trong rừng Những người thanh niên khỏe mạnh Sẽ leo lên những thân cây to Buông dây xuống Treo những chỗ cỗ quan tài lơ lửng lên giữa tầng không sở dĩ người ta làm như vậy một phần là vì từ thuở xưa khi muông thú trong rừng còn nhiều dã thú có đôi khi mò xuống bản làng đi đến những khu nhà táng nghĩa địa để mà bới xác người mà ăn treo quan tài lên như vậy chính là để đề phòng dã thú lâu dần mới thành lệ trong lời người già kể thì thuở xưa tộc người này biết cách đào vàng tinh luyện bạc Cho nên họ giàu có lắm. Đồ đạc khí cụ trang sức vàng bạc nhiều vô số kẻ. Đến khi chết đi, toàn bộ trang sức khí cụ cá nhân của người chết đều được thân nhân đem bồi táng cùng. Nghe đồn rằng là sau này có nhiều kẻ tham lam biết đến cái sự tích ấy cũng lần mò vào rừng ma, tìm đường đến vặt rừng quan tài, hỏng trộm lấy vàng bạc. ấy thế nhưng có lẽ vì cái sự độc địa của rừng ma hoặc cũng có thể là vì lời nguyền của rừng quan tài mà biết bao nhiêu kẻ đi vào đó đâu có mấy kẻ trở ra được lời nguyền của rừng quan tài là một thứ vô cùng đáng sợ chính vì rừng ma là nơi âm độc tả khí tụ lại mà vẹt rừng quan tài lại là nơi chôn cất vô số người cho nên loài yêu ma quỷ mị thường chọn nơi đây làm nơi trú ngụ người ta đồn rằng là kẻ nào đi vào đây Thường hay gặp tà linh che mắt Hoặc gặp vượn tinh Nó no bắt Thậm chí là kẻ nào mà chạm vào vàng bạc châu báu Ở trong quan tài Có khi còn bị ám đến chết Tất nhiên đó cũng chỉ là những lời Kẻ truyền miệng của người già chớ cũng có mấy kẻ Dám bước chân vào rừng ma đâu Nói gì đến vặt rừng quan tài Ở trong sâu Đầy quỷ dị Bà chúng tôi bám theo một bờ đá cao Dưới chân là vực sâu thâm thẳm. Đôi lúc tôi hé mắt trộm liếc xuống dưới. Tôi dùng mình ớn lạnh. Lỡ mà sẩy chân rơi xuống dưới vực kia có mà tan xác. Vượt qua vách đá hơn trăm mét. Trước mặt hiện lên một vật rừng kỳ lạ. Dường như hệ sinh thái ở nơi đây khác hẳn với vật rừng ở ngoài kia. Không còn những bụi cây, những bụi mây thấp. Mà là những thân cây cổ thụ cao, thật cao. Là loài cây gì tôi cũng chẳng rõ, nhưng có những thân cây dễ phải đến 3-4 người ôm. Tán cây tỏa rộng, đan xen vào nhau, che kín trên tầng không. Mặt đất bên dưới vì vậy mà quanh năm ẩm ướt rêu mốc. Trên những tán cây, có loài dây leo kỳ lạ, chỉ quấn ở trên tầng cao, bám chẳng chịt. Những thân dây leo dễ cũng phải to như cườm tay của người lớn. Mà theo như Luân nói thì, Người cổ ở đây người ta dùng chúng để treo những cỗ quan tài. Khu rừng thiếu ánh mắn nắng mặt trời. Ở bên dưới lúc nào cũng ẩm ướt âm u. Hơi đất bốc lên tạo thành một lớp sương mù mỏng manh. Cứ là là bám sát. Càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị của khu rừng. Tôi khẽ nốt nước bọt. Nhìn vặt rừng ở trước mặt. Cho đến khi khả kéo tay tôi thúc giục. đi đi vào xem nào đi đi có lẽ sau này về tôi sẽ viết lại hồi ký hoặc là ký sự cho con cháu tôi biết chúng tôi đã điên khùng như thế nào khi dẫn xác vào cái nơi kỳ bí đầy những truyền thuyết rùng rợn này mục đích cũng chỉ là để thỏa mãn trí tò mò tính ngạo mạn thích đương đầu với thử thách của tuổi trẻ Chúng tôi cứ thế khuất dần sau màn xương, dấn thân lên sâu vào trong rừng quan tài. Vượt qua những thân cây lớn, rêu và địa y, bám đầy khắp nơi. Mỗi bước chân đều cảm giác nhớp nháp khó chịu. Càng đi sâu vào bên trong, luẩn quẩn trong khoang mũi của tôi, mùi ẩm mốc. Ở bên ngoài ánh nắng trói trăng, thế nhưng ở trong đây thì mọi thứ tăm tối âm u. Bạn cứ tưởng tượng, nó giống như lúc nhá nhem gà lên chuồng, làm cho thị giác của con người ta trở nên rối loạn. Dường như đi vào đây, chúng tôi mất sức rất nhanh. Cho đến khi Luân dẫn đầu, hắn đứng khựng lại. Tôi vừa đi vừa phải cắm mặt xuống, cố nhìn qua màn xương để lựa bước chân, cho khỏi dẫm vào những mạng rêu lún Thì húc mạnh vào lưng hắn một cái. Còn chưa kịp cần nhằn ngẩng đầu lên, tôi thấy Luân đứng sững, cánh tay của hắn từ từ đưa lên chỉ phía xa xa trước mặt. Đưa mắt nhìn theo bên ấy, tôi giận người. Đây chính là đặc sản của khu rừng này. Những cỗ quan tài treo lơ lửng ở trước mặt, cách chúng tôi một khoảng xa xa. Lớp xương ở đây dường như dày hơn, mù mịt hơn. Trong khoảng không ấy... Tôi mơ hồ thấy những cỗ quan tài treo huyền bí vô cùng. Thời gian đã trôi qua quá lâu. Những sợi dây leo chẳng chịt đã bọc kín chúng Lại có những cỗ quan tài đã mục nát. Hoặc là do dây leo đã chết khô, đứt rụng. Cỗ quan tài nghiêng tuột đổ ra. Cái điều rùng rợn là ở trong cái tập thể hỗn loạn rối rắm ấy. Tôi mơ hồ thấy những bộ xương thò hẳn ra khỏi cái hốc quan tài. Thậm chí còn có những bộ xương đã rơi rụng Mắc bắt vẻo trong những mớ dây leo Trông rất đỗi rùng rợn Luân khẽ vẫy tay Không quay mặt lại Gã trầm giọng Nói với hai thằng chúng tôi ở đằng sau Đi đến đây thì cẩn thận đó. Đừng có động vào bất kỳ thứ gì Tôi khó hiểu bởi lời nhắc nhở của Luân Nhưng với kinh nghiệm của hắn và Khả Ở đây tôi xin tuân theo một cách vô điều kiện ba chúng tôi lại tiếp tục lầm lũi Đi qua vạt rừng Tất cả đều hiếu kỳ Bởi kỳ cảnh diễn ra trước mắt Nó hùng vĩ ma quái Và mang một nét đẹp kỳ lạ Tôi giờ cái máy ảnh Muốn tận dụng tầm nhìn của cái ống kính tele Có thể soi rõ những cỗ quan tài cổ xưa Biết đâu gặp được hình ảnh nào đẹp Thì còn chụp lại Đang mải mít nhìn Bất giác tôi dùng mình Là một cái bóng đen Một cái bóng đen y như là một con người xuất hiện trong ống kính. Một đứa bé chỉ độ tầm 10 tuổi, ngồi thù lù trên một cái quan tài. Tôi hoảng hốt hốt lên, buông cái máy ảnh ra mà lùi lại. Luân và Khả thấy có biểu hiện lạ, liền tiến lên hỏi. Sao vậy? Có có, có, có ai đó, có, có ai đó đằng kia. đặc kia kìa là người tôi rôn rôn chỉ tay lên chỗ cỗ quan tài treo ấy thế nhưng khi chúng tôi nhìn lại thì trên đó chẳng có gì cả ngoài làn xương khói mờ ảo khả vỗ vai tôi chấn an này có khi nào là ông nhìn nhầm thôi là vì không quen đi rừng mất sức mệt mỏi Hay sinh ra ảo giác đó. Ông không thấy là ở trong cái khu rừng này. Đến cả một tiếng động còn chẳng có. Nói chi là người. Hey, đi đi. Ra khỏi vạt rừng này chúng ta nghỉ chân một chút cho đỡ mệt. Tôi vẫn còn hoang mang lắm. Ánh mắt đăm đăm Nhìn sang bên kia. Rõ ràng là chúng tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Không hề là ảo giác hay là có thứ gì tương tự. Nó mang hình dáng của một đứa trẻ. nhưng toàn thân đen xì xì trong màn sương mờ ảo nó ngồi co so ro ở trên chỗ, cỗ quan tài treo dưới tàng cây nó nhìn đăm đăm xuống chỗ chúng tôi hạ đằng sau lưng thúc giục. tôi đành phải gạt đi cắm cúi bước tiếp mà không biết rằng luân đi đằng trước cau mày lại miệng lẩm bẩm không lẽ không lẽ là nó sao Đi một hồi, có vẻ thấm mệt. Tôi dần dần tụt lại đằng sau. Hơn nữa tôi thấy khả đã vượt qua tôi. Gã đi lên đó, nói gì đó với Luân. Chỉ là hai tên bọn chúng nói với nhau bằng tiếng bản địa. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Bỗng nhìn tôi thấy đằng sau lưng như có tiếng động. Tựa như là lá cây đang xào xạc loạn lên. Tôi quay ngoắt lại theo phản xạ. Tàn cây trên đầu tôi đang rung rinh như có thứ gì đó vừa lướt qua chạm vào. Tôi nhốt nước bọt, quẹt mồ hôi. Tôi nhìn theo hướng lá ấy lay động cho đến khi tôi đến cả người. Trong một đám dây leo rối bù quấn quanh nhau thành cái búi khổng lồ, Trong ấy thò ra là hai cái đầu cỗ quan tài treo. Có lẽ một cái vì đã quá lâu rồi. Nó đã mục nát. Ở cái đầu cỗ quan tài đã bung ra. Để lại một cái hốc đen ngòm ngòm. Rất đỗi đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn là ở trong cái hốc tăm tối ấy. Tôi nhìn rõ là một đôi mắt. Một đôi mắt đỏ ngầu. đang nhìn ra đau đớn. Dưới ánh sáng lờ mờ của những tia nắng ít ỏi xuyên qua tán lá dày rậm chiếu xuống, nguyên si một cái đầu, là một cái đầu của một đứa trẻ con từ từ thò ra khỏi cái hốc đó, rất đỗi ghê rợn. Tôi không nhìn rõ được bộ dáng cụ thể của khuôn mặt. Nhưng rõ ràng là cái đầu của một đứa trẻ con. Đôi mắt đỏ lập lòe và cái miệng ngoát ra. Cũng đỏ lòm như chậu máu Thậm chí là tôi còn nhìn được cả hàm răng trắng ơn ẩn và hai cái răng nanh dài. Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng. Vừa khi Luân và Khải quay lại. Từ trên tán cây. Hàng loạt những dị vật rào rào bay ra ném về phía chúng tôi. Mọi thứ trong chốc lát. Trở nên hỗn loạn Tôi còn đang tối tăm mặt mũi Thì bốp một cái Một thứ gì đó cỡ như quả dừa Đập vào chán tôi đau điếng Tôi ôm lấy chán Cảm giác như tay mình sợ phải cục u đang nổi lên Cho đến khi bàng hoàng nhìn xuống Thì tôi hết hồn hết vía Cái thứ kia là một cái sọ người Nó bị cái đứa bé Ở trên cây ném vào tôi Cùng lúc đó Trên tầng cây rào rào, lá cây rụng tả tơi. Hàng loạt xương cốt bị ném như mưa về chỗ chúng tôi vậy. Luân hét lên một tiếng chạy. Cả ba chúng tôi cắm đầu cắm cổ mà lao về phía trước một cách bất chấp. Vừa chạy, tôi vừa ôm đầu, cố né tránh những khúc xương người đang ném xuống. Trên tầng cây, nó cứ rung lên rào rào như có thứ đang đuổi theo chúng tôi. Tôi hoảng hốt liếc nhìn lại. Dư quang trong khóe mắt làm cho tôi tê tái là những đứa bé. Những đứa bé đen xì xì. Tôi nhìn rõ là chúng nó đang đu qua những cành cây tán lá. Ở trên đầu, trên thân của những đứa bé. Khoác vào những mảnh vải đã mục nát. Và thậm chí chúng nó còn đeo những sợi dây xà tích bạc to. Những cái kiềng vàng. Chúng nó tay cầm những khúc xương mà ném tới chúng tôi tới tấp. Tôi bất chấp mà chạy theo Luân và Khả. bỗng nhiên tôi cảm thấy tôi bị hẫng một cái như là có thứ gì nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất vậy tôi bàng hoàng dãy giụa ở đằng sau lưng là bốn năm bàn tay dài và nhỏ thó đang túm lấy cái ba lô tôi đeo mà nhấc tôi lên vì cái ba lô đi rừng tôi đã cẩn thận thít hai cái đai ngang bây giờ chính cái đai ngang ấy là thứ giữ tôi lại và bị bọn trẻ nhấc bổng lên Là chúng nó muốn bắt tôi Chúng nó muốn kéo tôi lên cây Tôi gào lên trong cơn dãy dụa tuyệt vọng Luân, Luân, Khả Cứu với Luân và Khả quay phát lại Thấy tình trạng của tôi Khả liền rút súng Luống cuống lên đạn Rồi bắn chỉ thiên lên trời đánh đùng một cái Có lại e tiếng súng chát chúa. Làm cho cái thứ kia giật mình. Chúng buông tôi ra rơi bịch xuống đất đau điếng. Tôi còn đang loay hoay trồm dậy. Thì Khả và Luân đã từ từ tiến lại phía tôi. Khả đỡ tôi lên. Còn Luân hắn chặn trước mặt. Trong tay của hắn tự bao giờ đã lấy ra một tấm da hổ. Đúng vậy. Là một tấm da hổ to cỡ như quyển vở học sinh. Trên đó còn được treo một cái nanh hổ cũng to lắm. Móc vào một cái cán. luân giữ giữ về phía lũ kia bấy giờ tôi mới hoàn hồn nhìn lại mà nhận ra nào phải là trẻ con nào đâu nguyên cả một bầy vượn những con vượn lông lá tay chân dài loằng ngoằng đang lố nha lố nhố đu trên những cành cây nhìn chúng tôi đầy hăm dọa điều kinh dị là trên thân của chúng nó quấn những mảnh vải những trang sức vàng bạc là những thứ mà chúng nó lục lọi lấy được ở trong những cỗ quan tài treo còn lại em một vài con vượn nào đó đã mò ra ngoài bìa rừng nơi tiếp giáp với bản làng của con người bằng trí thông minh của loài linh trưởng chúng nó cũng bắt chước con người mà đeo những thứ đó lên thân bầy vượn dường như rất sợ mảnh vải da, da hổ và cái nanh hổ của luân luân từ từ lùi lại vừa lùi vừa giữ giữ tấm da hổ ra phía trước đe dọa bầy vượn luân trầm giọng Là vượn đen đấy. Hiếm. Thế nhưng mắt nó đã đỏ. Tài nó đã chuyển lông xám. Chứng tỏ là... Là nó đã ăn thịt người rồi. Cẩn thận đó. Đi lùi đi. Một chút nữa thôi. Là thoát khỏi vạt rừng này. Cứ như vậy. Chúng tôi cẩn trọng đi lùi. Bầy vượn không còn tấn công nữa. Nhưng chúng nó cứ chuyển qua những tán cây. Bám sát chúng tôi để đe dọa. Cho đến khi chúng tôi thoát ra khỏi vạt rừng, đến đoạn cao nguyên đá và những cánh rừng thưa, bầy vượn rừng lại, nép mình dưới bóng tối của những cỗ quan tài. Chúng nó nhìn ra ngoài mà hậm hực, gào thét. Bà chúng tôi không ai bảo ai, lập tức co giò bỏ chạy thục mạng. cứ như vậy đến đây mới biết là mình đã được an toàn tôi mới thở phào nhẹ nhõm quả nhiên rừng già luôn luôn chất chứa những điều ma quái và kỳ dị đi được nửa ngày đường cũng không còn gặp cọp hay muông thú gì nữa bình tông nước đã hết may sao ở phía trước mặt đã có tiếng thác đổ tôi và hai bạn dắt nhau đi sang chỗ ấy trước mặt tôi nhìn thấy một bãi cỏ xanh một cái hồ nước lớn bên trên có một dòng thác ầm ầm đổ xuống cả một quả núi trông như là một cái mặt quỷ đầy bí ẩn tôi chạy lại bên suối múc nước kê mấy viên đá lên để làm bếp đun tiện nguồn nước Đêm nay chúng tôi sẽ ở đây là tốt nhất. Cảnh quan đáng, ít cây cối lại sạch sẽ. Chỉ phải cái là nước đổ ầm ầm làm cho tôi nhức cả đầu. Giá mà đây là buổi cắm trại thì có phải là tốt hay không? Còn đang định nói gì lớn thì Khải bỗng nhiên bịt miệng tôi mà lôi tuột tôi vào trong bụi rậm. Hàn với tay lấy đất cát hất cho tắt lửa. rồi bẻ một cành cây xua khói thì ra ở bên trong dòng thác có một hang động và khải bằng thính giác của người đi rừng hắn nghe thấy có tiếng người rất đông người ở bên trong đó phát ra y như rằng chỉ một lát sau có hai cái bè nữa rẽ thác nước từ trong lòng núi đi ra trên bè có năm sáu người bọn này trông mặt mũi dữ tợn không đứa nào là vẻ lương thiện trên bè có đầy vũ khí đao kiếm dao dựa tôi đoán bọn chúng nó vào đây cũng chính là vì kho tàng của lý thạch đứng từ đằng xa chúng tôi thấy chúng nó ghé bè vào trong bãi cỏ rồi ngả người nằm vật ra đó mệt mỏi tôi thấy chúng cãi nhau cái gì đó một thằng to béo túm lấy cổ một thằng khác giơ con dao quắm rạch một cái con dao lướt qua cuống họng để lại một vết cắt sâu và máu phun thành vòi Thằng kia chỉ dậy dẫy vài cái rồi lăn ra chết tốt. Bọn còn lại moi từ trong áo ra một vật gì màu vàng kim, rồi treo cái xác người lên cây. Đoạn chúng nhảy lên bờ bỏ đi. Tôi chứng kiến cảnh giết người giữa thanh thiên bạch nhật ấy mà dùng mình. Bởi vì ở đây không chỉ có bọn tôi to gan vào trong này chơi trò khám phá, mà bọn này là một bọn lục lâm thảo khấu, giết người không gớm tay. Chúng tôi không dám đốt lửa, quyết định ăn lưng khô, uống nước suối. Đến đêm thì leo lên cây cao mà quan sát, để tránh đụng độ phải con cọp dữ như hôm qua. Và thậm chí biết đâu, bầy khỉ ở rừng quan tài, chúng nó sẽ mò ra ngoài này. Ban đêm, bọn người kia từ đâu quay về, mang theo đèn đuốc sáng trưng và còn dẫn theo cả một cô gái. Chúng nó bắt cô gái đến bên bãi cỏ ban nãy, chỉ lên cây thay người bị cắt cổ. Ở trên cây như ra chiều đe dọa Cô gái vừa nhìn thấy cái xác Thì khóc ngất cả đi vật vã không thôi Tôi mới nhận ra người bị giết kia Tết tóc đuôi sam, Hình dáng giống hệt với kẻ lúc trước Đã đụng độ ở trong rừng Hắn là ai Mà đến nỗi đi chung với bầy thổ phỉ này Rồi bị giết Nhìn thấy một cảnh nhuốc nhơ khác, Tôi nóng mắt muốn nhảy xuống khỏi cái cây Đánh nhau với bọn nó Hơn chục thằng thổ phỉ lột trần cô gái ra Rồi chúng nó đưa những bàn tay bẩn thỉu gớm ghiếc vút ve khắp trên thân cô. Chỉ đến khi thằng to béo túm lấy một thằng tát cho mấy cái, chúng nó mới buông cô gái ra cho cô ấy mặc quần áo lại. Đoạn chúng nó đẩy bè ra suối, bắt cô gái đặt lên trên bè, rồi lại tiếp tục đi vào trong hang động sau dòng thác nước mù mịt, đang bốc hơi nước trắng xóa. Tôi nhìn thấy bọn nó xuôi bè vào trong hang, ở đằng sau dòng thác. Bỏ ống nhòm nhìn vào trong Biết bọn nó đã đi cả rồi Tôi mới khẽ thấp giọng hỏi Bây giờ mình làm thế nào à các ông Trong này có thổ phỉ Mà bọn nó giết người không gớm tay như thế hay, hay là thôi Quay quay lại lán đi Rồi đi ra ngoài Không được Còn đứa con gái kia không biết ra sao Nhưng mà Nhưng mà mình ít Mà chúng nó thì đông Tôi lần trong ba lô Thấy có khá nhiều thuốc nổ tôi đưa mắt ra chiều làm hiệu hai thằng kia gật gật đầu vậy là chúng tôi quyết định leo xuống lần mò đến bên cái cây đang treo xác người để xem xét đứng ở trên mặt cỏ là bầy quạ bay tứ tung kêu lên những tiếng thẳng thốt ghê giận trơ ra một cái xác người đã bị bầy quạ rỉa suốt từ chiều Bây giờ đã nát bươm Tôi lấy hết can đảm Đến bên cái xác xem xét Hắn chính là kẻ mà hôm trước Tôi đã gặp ở trong rừng Vậy hắn có liên quan gì Đến đám thổ phỉ này Mà đến nỗi phải bị giết Tôi mới bảo Này Hay là bọn mình cũng đi vào trong xem thế nào Khả và Luân nhìn nhau Hai người ngẫm nghĩ một hồi lâu Đoạn bọn họ gật gật đầu Chúng tôi giấu ba lô vào một hốc đá Ở gần cửa hang Bên trong là dòng nước thác Mở ra cảnh quan hoang sơ kỳ vĩ Những thạch nhũ Nước chảy xiết ngược vào Đủ rộng để cho thuyền bè Có thể đi lại như ở sông Ngay tức thì Tôi bảo hai người bạn Này Ở trong này tối quá Mà nước thì chảy xiết Bọn nó vẫn còn ở bên trong Chỉ bằng Chỉ bằng là ta cứ trực ở đây Đợi chúng nó ra ngoài rồi mình đánh úp Không được Đứa con gái vẫn còn ở trên bè Sợ là sẽ tổn hại đến người ta Vậy Mình mình cứ nấp vào một khe nào đó Ờ Mai phục ở đây Nếu mà có thời cơ động thủ được thì mình chơi Sau khi bàn bạc đâu vào đó Chúng tôi căng một đoạn dây Ngang qua dòng nước ba đứa chia ra ở hai bên bờ đá trong thác ba lô giấu kín cẩn thận nằm chờ đợi độ hai tiếng đồng hồ ở bên ngoài có một cái bè bên trên chở bốn năm đứa chúng tôi không thấy cô gái kia đâu nhắm chừng là có khi không cần đến thuốc nổ chúng tôi rút tên cha vào nọ nhắm thẳng về hướng của cái bè Tức thì cả ba đồng loạt phóng tên Tiễn ba thằng kia đi về thủy phủ Hai thằng còn lại bị bất ngờ Còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì Chúng tôi căng ngang sợi dây bắt qua suối Cái bẻ trôi nhanh Mắc vào sợi dây hất cả hai thằng xuống nước Anh em chúng tôi rút mã tấu định xông tới Chỉ cần chúng ngoi đầu lên là sẽ chém Nhưng chẳng có cái đầu nào ngoi lên cả dò xét một hồi lâu Nhắm chừng bọn này không tài nào có thể lặn được lâu như thế Tôi không dám lơ là Ngay sau đó tôi nhận ra Ở bên dưới dòng nước đen ngòm ngòm này Có thứ gì đó không đơn giản Ba thằng bị bắn ngã xuống Rõ ràng là có thể chết Nhưng cũng có thể là mũi tên Chỉ bắn vào tay vào chân Bị thương Cũng không thể nổi lên Dòng nước bên dưới bỗng nhiên sôi lên ủng ục, đúng chỗ bọn thổ phỉ kia ngã xuống. Chỉ một hồi sau, năm cái xác nhèo lên, đã bị cắn nham nhở. Máu đã loang đỏ cả một khoảng, thậm chí trên thân của chúng có chỗ bị cắn, lòi ra cả xương trắng. Tôi quay sang bảo bạn tôi: "Ở dưới nước cũng nguy hiểm, leo lên trên vách đá đi." năm cái thây bị cắn, mắc vào hai bên bờ. Chúng tôi thấy cái bè chúng nó bỏ lại. Ra chiều muốn nhảy xuống sông ở bên trong. Thế nhưng... Xem xét một lúc, cẩn thận. Nhìn xuống bên dưới đáy nước, thấy nếu như đứng trên bè không nguy hiểm, bọn thằng Khả mới đồng ý. Chúng tôi nhảy lên bè, trèo theo dòng nước vào sâu bên trong. Dòng nước chảy xiết và mạnh, cũng may... Khả và Luân cũng đã thảo việc trèo bè lội suối. Không có gì là khó khăn cho lắm. Nghe đâu Luân thỉnh thoảng cũng đi theo mấy ông phu gỗ. Thường là vận chuyển gỗ theo dọc sông mà về dưới xuôi. Chỉ phải cái chúng tôi phải đặc biệt chú ý là ở đây có rất nhiều đá ngầm. Địa hình càng lúc càng dốc và hẹp. Nếu như không phải là người có kinh nghiệm thì sợ rằng không thể đi sâu vào. Mặt nước hình như có thứ gì đó loang loáng bơi ở bên dưới Chỉ là đèn pin không thể soi tỏ được Tôi thấy một vệt đen ngòm bơi vụt qua Tôi cúi mặt sát với làn nước để mà soi Đột nhiên từ bên dưới Một luồng lực rất mạnh thúc ngược lên trên Tôi bị Luân kéo thụt lại vào trong bè tránh cái thứ vừa lao tới kia Chỉ thấy vật ấy đầu người, đuôi cá, mọc ra bốn cái chân như là ếch, răng nhọn mắt đỏ. Nhìn nó tôi còn không định nghĩa được nó thuộc cái giống loài gì. Nhìn thì giống con ếch, nhưng có lúc lại giống cái đầu cá. Nếu như nhìn từ một góc khác thì cái đầu mấy cái thân của nó lại trông giống người. Nó lao vụt từ dưới nước lên, định táp thẳng vào mặt tôi. Nhưng nó không dám lại gần cái bè. chỉ ngóc đầu lên bơi lập lờ đằng sau tôi đoán là năm thằng lúc nãy ngã xuống suối có thể là bị lon lôi xuống nước cắn xé đến chết tôi thấy anh luân lấy trong túi ra một cuốn sách nhỏ bọc cái gì đó cẩn thận lắm sau một hồi xem xét hắn mới ả lên ây cái giống loài này vẫn là cái loài mà người dân ở đây gọi là người cá đấy. cái gì? ông ông đùa đấy à? hả? tôi tôi thấy người cá của bọn phương tây, đeo mẹ, nó xinh lắm cơ mà. đây mới thực sự là người cá. nó được tạo ra từ một trò ma thuật. vốn dĩ bọn người cá này trước kia là người, sau bị người ta dùng ếch, cá và tắc kè. Nhét vào miệng bắt ăn sống Rồi thi triển ra những ma thuật Làm cho cơ thể biến đổi Mọc ra cái đuôi cá Chân tay là chân ếch Răng hóa ra sắc nhều, Da nó có thể đổi màu Nhưng thân vào cái đầu thì vẫn cứ giống người Chỉ là Lặn dưới nước nhiều Mũi của chúng nó tụt vào Thậm chí ở sau tay của chúng nó còn có mang đấy Chúng nó sống ở dưới nước Rất khỏe Ở trên cạn thì không ăn thua Chúng nó có một đặc điểm là sợ che nứa, đặc biệt là cành trúc Bấy giờ tôi mới nhìn xuống cái bè, hóa ra cái bè này không chỉ làm bằng nứa mà còn cả trúc Ở bên dưới đáy bè tôi loáng thoáng nhìn thấy còn có cả những gai trúc tôi rua ra Tôi đoán rằng bọn người cá không dám tấn công cái bè Mà chỉ dám chờ người ngã xuống rồi mới dám bắt đi Lúc nãy thấy tôi ngó đầu sát mặt nước. Nó định lao lên đớp vào đầu tôi nhưng không trúng. Bây giờ chúng nó cứ bơi là là chờ đợi. Tôi tức mình rút tên, tra vào nỏ, nhắm vào nó. Luân cũng vậy, khả thì dương súng. Chúng tôi nhắm bắn xuống, thì nghe thấy ở bên dưới vang lên những tiếng ép ép như là lợn. Một con người cá bị găm hai mũi tên vào người, Đau quá lặn xuống nước Chỉ là ở mặt nước Chỗ nó vừa lặn đi Loang ra một dòng máu màu xanh lục Trông ghê dọn Đến chỗ hàng thấp quá Chúng tôi phải dạp người xuống Để không bị va đầu vào đá Nhưng vẫn không quên cảnh giác Với bọn người cá Bè trôi mãi đến một chỗ Cắm hai ngọn đuốc Ở bên ngoài lập lòe sáng Không thấy có ai đứng canh Bây giờ chúng tôi mới cẩn thận leo lên bờ. Tôi nhẹ nhàng đến bên cánh cửa đá đang mở hé. Bên trong là một đường dài dẫn sâu. Có lẽ đây chính là lối vào, kho tàng. Tôi nhìn ngang nhìn dọc xem là có ai không. Đoạn lấy vũ khí, thuốc nổ. à ba. Kiểm tra lại một hồi, rồi bước vào trong. Đường hầm này dài. Dẫn đến một căn hầm khác Xung quanh được xây bằng đá xanh Chúng tôi nép ở một chỗ len lén nhìn xuống dưới Trên nền đất thằng to béo Cùng với đám thủ hạ lâu la Đang tra khảo đứa con gái Nó nói lơ lớ như bị ngọng Lõi Đường đi tiếp theo thế nào Khẩu quyết để vào trong Như thế nào Tôi Tôi không có chìa khóa Anh tôi cũng không có Mà Mà anh tôi đã chết rồi Tôi cũng không biết tìm ở đâu Ông Tổ cho chúng tôi chỉ để lại bản đồ và khẩu quyết Còn chìa khóa là người khác cất giấu <cười> Mày đừng có vòng vò Nhìn cái gương em mày đó Ló định lừa chúng tao Cho chúng tao chết Nhưng may mà tao thông minh Không thì bây giờ làm gì còn ở đây Con cháu của Lý Thạch Lại không biết chìa khóa ở đâu à Lực còi tôi tôi không biết xin xin ông tha cho tôi tha mày nói dễ nghe nhỉ nào giờ thì đọc khẩu quyết mò lên vâng vâng cô gái thật sự sợ hãi khi thấy tên cao to ấy đã rút ra con dao quắm sắc lẹn giữ giữ vào cổ cô ta cô gái cầm tấm da thố Đi lên trước cánh cửa đá Mà hô lên Hỡi thần dự kho bóng Nhặt nhà họ Lý Ta đây là con cháu Của Lý Thạch Chủ của kho tàng Này đến đây để nhận của Mong các vong hồn Ở bên trong nghe cho rõ Khi ta hô ba tiếng Phải để cho ta Vào trong lấy của Sau đó Cô ta lập tức lấy hơi hô to Có lẽ là cái thứ ngôn ngữ nào đó Mà chúng tôi không hiểu được Một làn gió âm từ bên ngoài thổi vào Tắt hết toàn bộ đèn đuốc. Ngay cả ngọn đèn pin trên đầu của tôi cũng nhập nhoạng rồi tắt ngốm Sau đó từ hai bên cánh cửa Hiện ra thân ảnh của hai người đàn bà Cơ thể của họ trong suốt Mặc bộ áo trắng Tóc bay bay trong gió Chìa bàn tay ra Chìa khóa đâu? Mau mang chìa khóa tín vật ra đây. Bọn thổ phỉ ở bên dưới lúng túng, không biết lấy đâu ra chìa khóa hay là tín vật. Hai người đàn bà kia vẫn chìa tay ra. Hai thằng trong số năm người chúng nó, bước lên chỉ vào hai người đàn bà. Chìa khóa cái con mẹ chúng mày, mở cửa để chủ nhân của chúng mày lấy kho báu mau lên, mau lên. Hai người đàn bà kia vừa thấy vậy thì quay phát lại nhìn chằm chằm vào thằng kia. Tóc tai dựng ngược cả lên. Ánh mắt sáng lập lòe. Bấy giờ, người đàn bà mới trợn mắt, nhe răng. Hàm răng lởm chởm đen xì xì. Sau đó trồm thẳng vào phía hai thằng kia. Hai bộ móng vuốt sắc nhọn cắm thẳng vào cổ. Rồi giật mạnh một cái. Toàn bộ cái cuống họng của thằng kia bật văng ra lẫn trong máu Hai cái xác gục xuống dãy đành đạch. Chết ngay lập tức. Xong hai người đàn bà từ từ lướt lại chỗ cũ. Khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng vô hồn chìa tay ra. Chìa khóa đâu? Mau mang chìa khóa tính vật đây. Bọn thổ phỉ nhìn thấy hai tên thủ hạ. Bị chết một cách dễ dàng như vậy thì run dậy. Thậm chí... đến cả cô gái cũng tái cả mặt. Tên thủ lĩnh to lớn dí con dao vào cổ cô gái. Con mẹ mày! Thế này là là thế nào? Sao chúng nó lại giết người? Lỗi? Tôi tôi làm sao mà biết được? Là ông của tôi nói rằng là ở đây có thần giữ của, phải đọc khẩu quyết mới lấy được vàng. Tôi tôi nào biết là họ có thể giết người? Ấy. Ở bên ngoài, tôi luân và khả quan sát thấy cảnh quái dị. quả thực trên đời này có tồn tại thần dự của hai người đàn bà kia là minh chứng dường như là hai người đàn bà thậm chí còn nghe được cả tiếng chúng tôi thì thầm đột nhiên chúng nó ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía chúng tôi mà lao vụt tới cả ba chúng tôi vội vàng lộn nhào sang một bên tránh né cú vồ cực kỳ kinh khủng mấy tảng đá nhỏ Bị lực đạo đánh vỡ tan tành, chúng tôi bắt buộc phải ra mặt nhảy xuống, đối đầu nhìn mấy thằng thổ phỉ. Thằng to béo quay sang. Chú mày là ai? Sao lại theo chúng ta vào đây? Muốn sống thì cút. Kệ ông anh khó tính. Còn sống ra khỏi đây hay không? Còn chưa biết được. Đừng có dọa tụi này. Lúc này tôi thấy Luân nhìn chăm chăm vào cánh cửa, rồi gã lần trong tay áo. Gã lầm bầm nói nhỏ. Cậu có còn nhớ, con dao tôi rút ra từ bộ xương khô trong miếu ác thần không? Ờ, có, có. Nhưng làm sao? Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi. Con dao ấy chui dao vào lưỡi dao vừa khớp, với cái lỗ ở trên cánh cửa kia. Bây giờ chúng nó đang giữ người đọc khẩu quyết. Bọn mình đang giữ tín vật, chính là cái chìa khóa đâu. Chắc chắn là không tránh khỏi đánh nhau đâu. Các cậu chuẩn bị sẵn sàng khí giới. Hôm nay một là mình sống. Hai là chúng nó giết mình này. Bọn kia như đoán được, ý tứ của chúng tôi cũng đã rút mã tấu trên lưng xuống chuẩn bị đánh nhau. Bọn này ăn mặc theo lối tàu nhưng nói tiếng Việt rất thành thạo. Tôi đoán có khi chúng nó là thổ phỉ ở hai vùng giáp biên. Hai người đàn bà đã thô mình lại, đứng lặng lẽ bên cửa. Hai cái xác ban lại bỗng nhiên đứng bật dậy. Ngày sau đó chúng cũng từ từ rút bã tấu Xông vào đánh cả chúng tôi Lẫn phe thổ phỉ Chúng tôi bắn nỏ Những mũi tên vun vút tắm vào cái xác Mà chúng nó không hề tỏ ra đau đớn lao đến mà xuất cước Thuân thủ nhanh nhẹt Một mình nó đánh với ba người chúng tôi Đao pháp nhanh tay Gạt đỡ công thủ cứ thoăn thoắt. Hắn em bị sắt Phóng đao mà xông tới Tôi quét trụ đá vào chân nó ấy thế mà chân nó cứng như là cái trụ sắt Tôi đau đếm, Khả tung một cước vào trúng đầu của nó ấy thế nhưng thân thể của nó rắn chắc Tựa như chẳng si nhê Cái thư ấy tặng cho chúng tôi mỗi thằng một cú đấm Lực đấm mạnh mẽ vô cùng Thậm chí là khả còn bị đánh Ốc ra cả nước luôn ở đằng sau múa mã tấu tít lên Bổ thẳng vào đầu nó Chỉ trong một thoáng Nó lách mình né tránh Dùng cùi trỏ thúc vào mặt Luân Cũng bật ngửa ra đằng sau máu mũi phun phè phè Tôi nhìn sang bên Bọn thổ phỉ Thằng béo thì cũng chẳng khá gì hơn Hai thằng đệ tử Một thằng bị cái xác chém cho một nhát Ngập bả vai chết tốt Thằng còn lại thì bị bẻ cổ gập Một cái rắc ngửa vật đầu ra đằng sau Ánh mắt trợn lên Miệng lắp bắp gì đó rồi cũng co rúm lại như con gà bản lĩnh của mấy tên lâu la này cũng chẳng ra gì chỉ có thằng béo là võ nghệ có vẻ tốt không hổ danh là đầu mục của bầy thổ phỉ tên béo tránh né sau đó chém về phía cái xác túi bụi không hề nao núng lúc ấy tôi mới để ý ở góc nhà cô gái đứng bất động dường như miệng cô ta đang lẩm bẩm đọc gì đó chỉ là tình thế cấp bách tôi không để ý được cô ta xác ở bên phía tôi tốm lấy cổ luân ném thẳng vào vách tường bọn tôi lấy mã tấu chém vào người nó chan chát bây giờ cơ thể của nó như là làm bằng sắt thép không hề có một chút phản ứng nhìn lại thì lưỡi cây mã tấu của chúng tôi đã bắt đầu mẻ oằn tôi nhảy lên túm lấy cổ hắn dùng hai cây châm sắt đâm vào mắt nó nó nhanh nhẹn buông tay luân ra rồi nắm chặt lấy tay tôi ghì giữ mũi châm lại Luân bị rơi xuống đất Nhớ đến con dao trong áo Luân rút ra nhắm đúng cái xác đang rằng co với tôi Đâm thẳng vào tim của nó Cái xác đột nhiên rú lên đau đớn rồi hất tôi xuống Khả vừa lúc kịp tung mã tấu chặt ngang một cái Chỉ thấy cái đầu của cái xác Bay vụt lên rồi lăn lông lốc xuống đất Cái xác dễ đành đạch Rồi lại mềm nhũn trạng thái ban đầu Ở bên kia tên béo tuy có giỏi võ Nhưng một trọi một thì yếu thế hơn. Hắn bị thương. Xem chừng là sắp không thể chống đỡ nổi. Bọn tôi thấy hắn khổ sở thì xông vào đánh giúp. tên béo khóa lấy hai tay của cái xác. Tôi và Khả giữ chặt chân. Luân bấy giờ nhảy đến tắm con dao vào thẳng đầu của cái xác. Nó vùng vẫy hất chúng tôi mỗi người một góc. Cái xác từ từ phình to rồi phát nổ đánh đùng một cái. Máu thịt của nó bắn bè bét Thậm chí tôi còn nhìn thấy Nguyên si cả một mảnh thịt Một nửa bên khuôn mặt của cái xác Bắn tới đạch ngay trước mặt tôi Ghê sợ. Nhân lúc đang hỗn loạn thằng béo Cướp lấy con dao của Luân Kề vào cổ cô gái Đang ở bên vách đá Có lại Mày đọc lại khẩu quyết mau lên Chúng mày tưởng tao không biết đây là chìa khóa khô tạc à Hắn giữ giữ con dao Lần này hai người đàn bà lại chìa tay ra đòi xem tím vật. Hắn lập tức giơ con dao cán ngọc. Lần này thần giữ của không tấn công nữa mà biến mất vào trong hai bức vẽ bằng đá ở hai bên cửa. Tên đầu một cười khành khạch, hắn lấy con dao cắm vào ổ khóa ở trước mặt. Sau đó vặn ngược theo chiều kim đồng hồ trước sự chứng kiến của chúng tôi. Cánh cửa đá từ từ lục cả lục cục, rít lên. rồi sau đó chuyển động thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng cơ quan bánh răng đang kêu lên ở bên trong bà đưa chống mày vào trước khôn tao cắt cổ con bé này này ông anh lạ thật đấy bọn này cũng đi tìm kho báu thôi bây giờ có kho báu rồi <cười> ông anh cắt thì cứ cắt mẹ nó đi liên quan đéo gì đến bọn này gớm nữa Chỉ sợ ông anh giết con bé rồi thì lại không tìm được gì thôi. Chú, chú mày, chú mày đang thách tao đấy à? Thôi, thôi, thôi, thôi. Ông anh đừng làm cái trò mèo nữa. Nếu như muốn có vàng, thì cùng đi vào, bỏ dao đi. Nếu không tụi này cũng không tha cho ông anh đâu. Tên béo nhắm chừng thấy ý tôi muốn nói, cũng đúng. Nghĩ chúng tôi cũng là một bầy thổ phỉ nào đó. Liền đẩy cô gái đi vào trước. Bên trong là dãy địa đạo tối tăm Chúng tôi mang theo cung nỏ thuốc nổ. Đi theo tên béo. Hắn luôn kè kè đi sát bên cạnh cô gái. Mắt cảnh giác chúng tôi. Hai bên lúc nào cũng giữ khoảng cách với nhau. Cô gái cầm tấm da thú Mò mẫm vào bên trong. Đến một đoạn trên mặt hầm chi chít những lỗ tròn như lỗ thông hơi. Tôi mới quay sang hỏi khả. Này. Sao ở đây có nhiều lỗ trên tường thế? Hay là... Là chúng nó thả tiền vàng theo những cái lỗ này Để cất dấu Nói đến đây Luân bỗng nhiên áp tai vào vách tường nghe ngóng Có cái tiếng gì ầm ầm Tựa như là của hàng ngàn hàng vạn Con vật đang di chuyển từ xa Bỗng nhiên mặt của Luân tái mét Chạy, chạy mau Còn chưa kịp hoàng hồn Thì từ trong những cái lỗ trên tường Bốn năm con chuột rơi ra Dễ con nào con đấy cũng phải to Như là bắp chân người Trên mình chúng nó ghẻ lở Con mắt đỏ lòm lòm, hung dữ lao vào định cắn người. Tôi và Khả và Luân lấy mã tấu chém chết mấy con. Nghe ầm ầm trong những cái lỗ khắp cả bức tường. Luân xua tất cả, lập tức chạy. Được một đoạn quay lại thì nhung nhúc nhung nhúc, chuột ảo ra như dòng thác. Dễ cũng phải đến cả ngàn cả vạn con chui ra từ những lỗ ấy. Chúng tôi nhìn thấy thế, lập tức cùng cô gái và gã béo cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. lũ chuột chen chúc đuổi theo. Tôi chỉ cần tưởng tượng lũ chuột ấy mà tóm được chúng tôi thì trong nháy mắt có khi đến cả xương cũng chẳng còn. Tôi rút bọc thuốc nổ, châm dây dẫn cháy mà ném ngược ra đằng sau. Chúng tôi cắm cơ độc đào ổ cắm cổ chạy, tiếng rít rít rào rào. Tôi chỉ biết chạy theo lối hành lang, không cần biết nó dẫn đi đến đâu. Chạy được một đoạn, tôi lại ném một bọc thuốc nổ. Những tiếng nổ vang trời lên tiếp Bọn chuột bị thuốc nổ hóa thành đống thịt bầy nhảy Máu văng bắn cả lên tường Thế nhưng chúng vẫn còn đông lắm Như là sinh sôi nề nở tích tụ Đến cả trăm năm Chúng dữ tợn Tấn công con người không hề sợ hãi Tôi thì từ nhỏ đã bị chứng sợ chuột Nhìn cảnh tượng này tôi toàn thân run rẩy Không biết đã ném bao nhiêu thuốc nổ Đến lúc nhìn xuống thì chỉ còn mỗi hai quả Quả thuốc nổ ban nãy đã đánh sập lối vào Của hành lang địa đạo Khiến cho đất đá bịt mất lối Tạm thời ngăn được bầy chuột Không thể vào được bên trong Một vài con chui vào Nhưng cũng chẳng đáng kể Tôi và hai bạn tôi nhìn lại cô gái và tên béo Bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa Vậy là chúng tôi cứ mò mẫm Đi xem thử Đến gian chính của căn hầm Tôi đưa mắt nhìn vào khoảng tối tăm trên tầng không nóc căn hầm ấy. Bên trên treo lơ lửng 17 cái tượng đất, hình dạng giống với con người, bị xích lại bằng những sợi xích lớn. Sau cùng là một cái quan tài gỗ tỏa ra mùi trầm thơm phức. Chúng tôi thấy sự bố trí kỳ quái này, tự đặt ra cho mình những câu hỏi. Liệu đây có phải là tà thuật của lũ bạch y thổ phỉ hay không? Tôi lùi lại mấy bước, giẫm phải một miếng gạch. Đột nhiên miếng gạch ấy lún xuống. Có cơ quan nào đó được khởi động. Luân bỗng nhiên kêu lên. Đứng yên đó. Đừng có nhúc nhích. Cậu mà nhấc chân lên thì coi chừng đấy. Nghe đến đây tôi toát cả mồ hôi. Tay chân không dám nhúc nhích. Chỉ thấy cỗ quan tài bằng gỗ trầm và 17 bức tượng đá to lớn từ từ hạ xuống chỗ chúng tôi. Luân lại nói. Bây giờ nhấc chân ra. Đây là cơ quan để hạ cái đám quan tài này xuống thôi. Tôi mới thở phào. Ba người chúng tôi bắt đầu quay quanh ba cỗ quan tài. Nhưng còn chưa dám mở ra xem bên trong có gì. Lỡ đâu bên trong lại là một con quái vật. Hoặc là một cái thây như lúc nãy thì nguy to. Sau một hồi suy tính, chúng tôi đánh liều. Bịt khăn quàng cổ che mũi. Lấy dây thừng, cả ba dùng sức kéo... cái nắp quan tài bật ra, chứ cũng không dám trực tiếp mở nắp. bên trong quan tài tỏa ra mùi hương trầm thơm nức. bà chúng tôi vẫn cẩn thận, bịt chặt mũi, lấy đèn dọi vào. trong ấy lộ ra hai cái xác ướp của người đàn bà, đầu vẫn còn nguyên si tóc, không những thế mà tóc còn mọc ra rất dài. hình như hai cái xác ướp này tuy chết, nhưng tóc vẫn mọc dài ra đến hàng năm. quấn lên mấy vòng thành búi ở bên trong quan tài họ được đặt trong tư thế ngồi bó gối trong quan tài còn chứa một nửa là cái thứ chất dịch màu vàng có mùi rất thơm có lẽ nào đây là loại sáp người được sinh ra từ xác ướp của trinh nữ tôi chợt liên tưởng đến vong hồn của hai người đàn bà ở ngoài đây là chân thân tức là cái xác của họ Cái xác này bọn Lý Thạch ngày xưa dùng để yểm thần giữ của. Thế mới phải công nhận Bạch Lên Giáo ngày xưa là một lũ tà ma yêu đạo. Chuyên tu luyện những thứ tà đạo hại người. Đàn chuột ăn thịt kia có lẽ cũng là do chúng tạo ra. Hay là cả con người cá ở bên dưới thác nước cũng vậy. Tôi vẫn cứ nghe chuyện ở bên tàu. Có kẻ theo Bạch Lên Giáo biết phép khóa thân thể thành khổng lồ. Hoặc là làm phép biến người khác thành lợn, đem giết thịt bán cho các hàng quán. Hoặc thậm chí, người ta đồn rằng có kẻ biết phép hô mây gọi gió. Lần này thấy chúng làm ra trò này tôi mới tin rằng là ở bên tàu, có nhiều tà thần thuật sĩ. Đang cùng nhau ngắm cái quan tài đựng xác người, tôi định lấy cái lọ thủy tinh múc một ít nước vàng ở bên trong áo quan đem về nghiên cứu. Thì đột nhiên 17 cái tượng đất bỗng nhiên nứt toát ra Bên trong rơi ra toàn là vàng thỏi Tôi chưa bao giờ Chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều vàng như vậy Trong mỗi bức tượng có đường kính dễ phải ba người ôm Đồng loạt rơi vỡ Vàng đổ tràn ra khắp mặt đất Tôi đang múc cái thứ nước trong quan tài Nhìn thấy vàng thì cũng không khỏi kinh ngạc Vậy là giàu rồi Dầu to rồi Trong mắt của tôi Khả và Luân lập lẻ ánh vàng Ba chúng tôi định đưa tay sờ vào chỗ vàng Thì bỗng nhiên khả khựng lại Như nhớ ra điều gì đó Hắn nói Không được Vàng này không thể lấy Làm sao có chuyện vàng rơi ra dễ dàng như thế Ấy không lấy thì để làm gì Nhất định không thể lấy Nếu không thì có mà chết mục xương ở đây Không có ngày ra đâu Chúng tôi nghe hắn nói, theo như hiểu biết của hắn về thần giữ của thì vàng này nếu như không phải là chủ nhân của kho vàng, mình mà chạm vào thì sẽ gặp đại họa mất mạng. Có thể là hai con thần giữ của có khi sẽ trồm dậy, giết chết cả ba chúng tôi ngay lập tức. Vàng này chúng tôi không thể chạm vào, ngoại trừ cô gái kia. Chúng tôi vừa nhắc đến thì đột nhiên cô ta và gã béo xuất hiện, trên tay vẫn cầm con dao dí vào cổ cô gái. Mẹ mày! Mày đưa ông đi làm vòng cái quái gì thế này? Trời ơi! Trời! Vàng! Vàng! Nhiều vàng quá! Thế thì còn đánh nhau làm chó gì? Mỗi một thằng một dương mang về thao hồ mà hưởng! Rồi rồi! sau rồi! Tôi trầm giọng, Ông anh có bản lĩnh. Thì cứ lấy mẹ đi. Bọn này cho anh cả đấy. lỗ ra chết. Thế lại có gì mà không dám lấy. Hắn xông lên định cầm mấy thỏi vàng. Còn đang sáng lấp lánh. Thì đột nhiên trong đầu của hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn nhổm dậy đẩy cô gái về phía đống vàng. Mày cầm vàng đi. Cô gái bất đắc dĩ làm theo. Cầm vào thỏi vàng. Một lúc sau sóng yên biển lặng Không có gì xảy ra Tên béo mới đi đến sung sướng nhặt vàng bỏ vào trong cái ba lô vải Chú bảy sợ Thì đừng lấy Chứ ông để đách sợ <cười> Nhiều vàng thế này thì nhà giàu, lầu Sẽ hơi gái đẹp chẳng thiếu gì Có bà sống đến mấy đời Thế mà chú bảy còn chê Tên béo cứ thế cắm cúi nhặt vàng Đột nhiên hắn khựng lại Gục xuống Tròng mắt của hắn lộn trắng lên. Tên béo nghiến chặt răng ken két. Mồ hôi trên mặt của hắn rợn rịn ra. Hắn lăn lộn ở dưới đất. sùi cả bọt mép. thân thể của hắn co rúng gió. Bọt máu sùi ra bên mồm. Cho đến khi gã quắp hết cả tay chân. Tôi mơ hồ thấy dường như là gân cốt của gã đang rút vào vậy. Cuối cùng gã cứng đơ tắt thở. Khả bây giờ mới thở phào. Có phải là bị vật chết rồi không Thế mà lúc nãy bọn mình động vào Thì hẳn là bây giờ Bây giờ Tôi nhìn sang bên cô gái Thấy cô ta đẹp đến sắc sảo, Cảm giác như lai giữa hai dòng máu trung Việt Ánh mắt của cô ta có cái gì đó Rất đa tình, phóng khoáng Bây giờ tôi mới hỏi Cô và hắn đã đi đâu Đám chuột Đuổi đến Tôi tôi chặn tay vào bức tường Nó xoay một cái Chúng tôi bị chui vào bên trong mò mẫm Mãi mới ra được đến đây Được rồi Cô yên tâm Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài an toàn Bọn tôi không phải là thổ phỉ ăn cướp đâu Ngay khi còn đang trò chuyện Thằng béo tưởng đã chết Nằm co quắp bỗng nhiên bật dậy Dãi rớt của nó nhều ra cứ như là người bị dại Đồng tử đã trợn Phổ một màng trắng bỗng nhiên thân thể của hắn có sự biến đổi hai tay của hắn mọc dài ra ở trên thân xuất hiện những vết lở loét tay chân mọc lông lá rồi sau đó trên mặt của hắn mọc ra cái mõm có răng nanh cái lưng gù gù tay chân cũng lòi ra móng vuốt chỉ trong một thoáng bộ dáng của hắn đã biến thành một con chuột tinh khổng lồ thân hình gớm ghiếc ấy trộm tới chúng tôi Cô gái đứng bên cạnh tôi thoát một cái. Thấy cô ta cắn máu ở đầu lưỡi, nhổ một ít máu vào thay của hai cái xác ướp. Chúng tôi còn thì quay đầu bỏ chạy. Con chuột tinh do gã béo biến thành. Dùng móng vuốt cứ thế mà đu lên chạy bình bịch ở trên tường đuổi theo chúng tôi. Ở bên kia trong quan tài, hai cái xác ướp từ từ đứng dậy. Mái tóc của chúng nó bắt đầu bò ra đến mấy mét. những lọn tóc ngoe ngoẩy tựa như những xúc tu có sức sống vậy. Mớ tóc mọc dài quấn lên thân thể con chuột tinh. Con chuột tinh rít lên một tiếng rãy rọ, hàng loạt những mớ tóc cứ thế chẳng mấy chốc đã quấn nó như cái kén. Luân áp tai vào vách tường Lắng nghe Cảm giác có tiếng âm thanh như nước chảy Gã đoán rằng đây là mạch nước ngầm chảy ở bên ngoài Rất có thể Căn hầm này ở sâu trong núi có hồ nước ngầm thông ra đâu đó Ở bên kia hai cái xác ướp đang cố gắng khống chế con chuột tinh bằng tóc Nhưng xem chừng là con chuột khỏe lắm Nó bắt đầu cắn xé tóc Nhằm thoát ra ngoài Nếu như không nhanh tìm ra lối ra con chuột mà thoát ra được thì ở trong này không có chỗ ẩn nấp mà con chuột kia thì quá hung dữ và khỏe mạnh tôi kéo cô gái đến sát bên mình tại sao hắn lại biến thành chuột như vậy lúc lúc nãy chúng tôi chúng tôi đang lần mò ở hành lang thì thì hắn bị một con chuột cắn vào chân vậy ra lũ chuột kia không chỉ là thích ăn thịt người đâu mà chúng nó còn có cả nọc độc Nếu không bị cắn chết, thì cũng thành ra cái giống người chuột như tên béo. Đang lúc gấp gáp, Luân hỏi. Này, trong trong người cậu còn mấy quả thuốc nổ? Còn hai đó. Làm gì? Đừng có hỏi nhiều, đưa đây cho tôi. Hắn gom của tôi và Khả tất cả được 5 ống thuốc nổ nhét cả vào một khe đá rồi bắt đầu dẫn dây cháy. Này, cậu định làm gì đấy? Cậu định nổ chết tất cả mọi người đấy à? nguy lắm rồi. Bây giờ mà đám chuột kia ngoài kia chui vào đây, hoặc là hai cái xác không thể cầm cự được con chuột tinh to chết chặt đấy. Vừa nói xong, hai cái xác của hai người đàn bà bị con chuột tinh đã bắt đầu cắn xé, tóc tai chói buộc nó cũng bị rét xé toạc cả ra. Con chuột tinh tức giận gầm lên một tiếng, lao về phía chúng tôi, móng vuốt nhọn hoắt như muốn cào chết chúng tôi. Luân lập tức không có lằng nhằng châm dây cháy. chúng tôi cùng nhau né tránh đòn tấn công của con quái luân nảy ra một ý hắn ném cây mã tấu xẹt qua cắt thương con chuột tinh nó càng điên tiết muốn đuổi theo luân luân thân thủ nhanh nhẹn lừa cho con chuột lao vào đúng chỗ đặt thuốc nổ chỉ thấy con chuột lao đến đó thì ăn ngay hai mũi tên thép rồi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên thậm chí chúng tôi từ xa cũng bị sức ép của vụ nổ làm cho choáng váng Con chuột tinh bị hất văng ra. Nước ở trên vách tường đổ vào như thác lũ. Mọi thứ hỗn loạn. Chúng tôi bị dòng nước hất tung. Trong lúc vô định, con chuột tinh bị hút cả ra bên ngoài. Chỉ thấy xung quanh trao đảo. Đất trời nghiêng ngả. Cho đến khi trước mắt của chúng tôi đã mở hết cả đi. Không biết đầu với đầu nữa. Chỉ cố làm sao cho đầu không bị va đập vào đá ngầm. Trong mơ hồ tôi thấy Một lực đẩy Phun dòng nước lên không trung Cả bốn người chúng tôi bị hất lên cao Bắn ra khỏi mặt hồ Ánh sáng Là ánh sáng mặt trời chiếu xuống Chúng tôi rơi tỏm lại xuống mặt nước Không có tư thế Tiếp xúc an toàn Khi tôi rơi xuống lại mặt hồ Cảm giác như đập mặt vào tấm bê tông Ruột gan của tôi như lộn hết cả lên Tôi thấy khả và luân Kéo lấy cổ áo tôi và cô gái kia Bơi vào bờ Lúc này tôi cảm giác như đã kiệt sức Chúng tôi nằm vật ra đất Tưởng rằng là phen này thoát chết Nào ngờ đâu đúng lúc ấy Con chuột người và cả đàn chuột con Nhung nhúc nổi cả lên mặt nước Cũng đang lóp ngóp bơi vào Bây giờ chúng tôi đã kiệt sức Làm sao mà chống trả được Thậm chí chúng tôi cũng chẳng có vũ khí Lần này có khi phải làm mồi cho bầy chuột. Đang trong lúc tuyệt vọng thì từ dưới hồ. loang loáng những cái bóng đen lướt qua lướt lại. Hai con người cá rào một cái nhô lên túm lấy con chuột. Khổng lồ dìm tụt xuống nước. Chỉ thấy nước bắt đầu sôi lên ủng ục. Tôi bàng hoàng dọn cả người khi thấy lố nha lố nhố là những cái đầu cá. Bọn người cá đã xuất hiện. Bọn người cá liên tục tốm lấy những con chuột. Sau đó, trong một loáng, toàn bộ bầy chuột bị bọn người cá bắt hết. Ở bên dưới đáy hồ, máu đã bắt đầu loang ra. Chỉ trong giây lát, dường như cả mặt hồ nhuộm bởi màu đỏ của máu. Tôi nằm vật ra đất. Thì ra, cho dù là quái vật, thì vẫn có thiên địch của nó. Bọn người cá này ở trên cạn, chỉ cần phơi nắng chưa đầy nửa ngày có khi là chết chắc. Bọn chuột này thì chỉ mạnh ở trên cạn, còn ở dưới nước thì lại trở thành mồi ngon cho thủy quái. Mặt hồ bắt đầu nổi lên xác chuột, máu tanh, đến lợm cổ. Chúng tôi ngồi bật dậy, cô gái kia thì vẫn nằm bất động. Trong trên đầu của cô ta bị một vết thương lớn, vẫn đang chảy máu, tựa như đã tắt thở. Vậy là chúng tôi không biết được cô ta là ai, vì sao lại đến đây? Chỉ biết rằng là cô ta có liên quan đến đám thổ phỉ Lý Thạch năm xưa. Vì đã kiệt sức. Chúng tôi kéo cô vào một phiến đá cao và khô giáo. Chứ bây giờ cũng chẳng còn sức để mà đào hố chôn. Ba người lần mò trong rừng. Phải ăn đọt chuối rừng cầm hơi, bù nước. Cứ đi như vậy cho đến ngày thứ ba. Tưởng chừng đã kiệt sức trở thành ma rừng. Thì tôi lờ mờ thấy được. Từ đằng xa có bóng của mấy người mán. Lạc. Là họ đi kiếm củi. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy hai bạn tôi đang nằm trong một nếp nhà sàn cùng mình. Hai mắt tôi nhức bỏi, toàn thân được băng bó bởi các loại lá rừng. Khả và Luân thì vẫn còn đang ngủ. Tôi thò đầu cố lết ra ngoài cửa, thì một thiếu nữ mán mặc bộ quần áo theo màu đỏ đỡ lấy tôi, dựng dậy ngồi trên bậu cửa. Vậy là chúng tôi sống. Không ngờ là bên trong rừng ma, không phải là không có người. Vẫn có một bản người mán sống tách biệt với thế giới ở bên ngoài. Họ nhút nhát và tốt bụng, chứ không như lời đồn ác ý. Cô gái bón cháo cho tôi ăn. Chỉ là vì bất đồng ngôn ngữ, chúng tôi cũng không thể trò chuyện cùng nhau. Chỉ nhìn nhau cười mà không nói được. Vậy là chuyến hành tình trình đã kết thúc. Tôi lôi từ trong túi áo ra ba thỏi vàng. Mà tôi đã nhanh tay thó được, đặt xuống ý tặng cô gái. Cô ấy chỉ cười cười lắc đầu, ra ý bảo là không cần thứ này. Tôi cũng giật mình. Không lẽ là trên đời này còn có người chê vàng? À mà cũng đúng thôi. Ở đây thì vàng để làm quái gì? Khả và Luân cũng đã tỉnh dậy. Chúng tôi cười phá lên với nhau. Nhìn cô gái người mán cũng đang cười cười. Trên vách đá cạnh hồ nước. Cô gái hậu duệ của Lý Thạch tưởng đã chết. Đột nhiên cô ta động đậy. Cô ta ngồi bật dậy. Đôi mắt đổi thành màu đen. Khóe miệng của cô ta vén lên một nụ cười ma quái. Sau đó cô ta từ từ từ từ bước ra đến bên hồ nước. Bảy người cá thấy có bóng người lội xuống nước thì điên cuồng trồi lên. Tiến tới muốn ăn thịt Chỉ là khi đến gần nhìn thấy bộ dáng của cô gái Chúng nó cứ thế vào vây quanh Rồi rít lên những tiếng ghê rợn. Dường như chúng nó đang quỳ phục cô gái Cô gái cứ thế lội dần Lội dần xuống dưới đáy nước Cho đến khi chỉ còn thấy những bong bóng Có lẽ cô ta Đang lần mò đường quay lại kho tàng của phỉ rất có thể cô ta sẽ chính là thần dữ của đời tiếp theo để vĩnh viễn bảo vệ kho tàng của phỉ là bí mật của rừng ma Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là kho tàng của phỉ vĩnh viễn là một bí mật. À, mãi mãi luôn là một bí mật. À, chắc chắn là sau này sẽ còn có nhiều kẻ lêu mạng muốn tìm đến kho tàng của phỉ. Thế nhưng điều gì đón chờ họ thì chắc là các bạn cũng biết. Đúng không ạ? Cảm ơn Nguyễn tá Tuấn Anh. Chắc là các bạn cũng sẽ biết là điều gì sẽ đón chờ những kẻ liều lĩnh đến với kho tàng của Phỉ rồi. À. <cười> à, anh thấy là Mạc lệnh viết cái lối phiêu lưu này. Được. Ok. Cái chuyện hôm, hôm bữa cũng là những cái cuộc phiêu lưu, cái con đường hành trình phiêu lưu của Hoài Văn. Cái cách viết thì nó khác với cái bộ này thôi được ừ. Biết đâu Một người năm 20 năm nữa Lại xuất hiện Một một siêu phẩm nào đó Cỡ cỡ như là đạo mộ bút ký Hay là Ma thổi đen Của Trung Quốc Đúng không ạ Anh chị em chúng ta phải có quyền hy vọng về cái điều đó Chứ đâu có phải chỉ có người Trung Quốc Viết được chuyện hay đâu Ừm quá là vì là là, là... Ờ... cái cái cái cái cái cái hướng đi của văn hóa chúng ta khác rồi ờ... nói gì thì nói cái cái, cái cái cái cái cái cái cái gọi là cái gì gọi là cái văn hóa mở cửa của chúng ta đi sau thì chúng ta đi sau thì chúng ta sẽ phải đến đến đến đích sau thôi nhưng mà không có nghĩa là cái đích của chúng ta nó không nó nó nó không tốt đẹp nó sẽ rất là tuyệt vời đúng không ạ ok cái quan trọng là phải biết phải biết cố gắng phân đấu thôi phải biết cố gắng phân đấu uh -huh. đúng không à, một lần nữa anh xin cảm ơn uh, nhà văn Bô láo mạc linh uh, đã cung cấp tác quyền cho anh tụn hình như là anh còn giữ mấy mấy tác quyền của nhà văn Bô Lao nữa đâu để anh xem nào tôi còn đang giữ Xóm trọ người giấy phần 2 Tiếng kèn đám ma Đâu nữa? Xóm trọ người giấy tiếng kèn đám ma Rồi Đó Của nhà văn bố láo Nha Thì anh em cứ chờ thôi Chắc là mình sẽ sớm lên thôi Mấy, uh, mấy, mấy mấy chị biên tập chỉ chỉ bảo là dạo này là chắc là muốn đẩy nhà văn bố láo lên spotlight <cười> cả ông ngoại nữa à ô xanh chưa nốt vào nhiều toàn nhỉ sao anh chưa nốt vào à <cười> ok anh sẽ sớm uh, lên thôi kính thưa quý vị và các bạn ngày mai ngày mai thì mình sẽ lên lão tam lão tứ bắt ma châu Bắt ma châu hình như là ở Hà Nam phải không? Ờ. Mai là lão ta, lão Tam, lão Tứ sẽ bắt ma châu ở Hà Nam. Anh em Hà Nam nhớ nào xem mà chuẩn bị nhé. Ok. À, gì đây để anh xem nào. Anh Quý bị ốm. trời ơi không biết ông anh tôi còn đấy không hay ông ngủ rồi tôi có ông anh ở cẩm phả các bạn trời ơi ông uống rượu ông uống ông nhậu suốt mà nói ông không nghe lại bệnh rồi anh quý ơi giữ gìn sức khỏe ngay anh, anh mà nhớ là là thôi giảm bớt cái cường độ nhậu lại chứ chứ mà chúng em là các em các em út lo đang thấy là anh dạo này anh nhậu hơi dữ anh ơi tất nhiên là thôi thì cái việc mình mình đàn ông nhậu nhẹt thì nó cũng là cái điều khó tránh thế nhưng mà thôi tem tém lại anh ơi em nói nghe nè em nói nghe nè em vẫn còn nhớ mãi có có cái bạn có cái bạn fan gì dạo này dạo này ít thấy xuất hiện. Rồi có ông anh, có ông anh, anh anh anh The Life, anh em ở bên YouTube có nhớ là anh The Life, anh Danh không? Anh ấy cái cả anh Danh lẫn cái cái cái ông em ở bên Facebook uh, gọi là ít on ấy, đều có cái câu nói mà mà mà em cảm thấy rất là tâm đắc là anh quý. Khi mà khi mà chúng ta đã ổn định về gia đình, khi mà chúng ta đã chắc chắn về kinh tế rồi thì chúng ta lại giật mình hoảng hốt. Tại vì Thứ chúng ta cần nhất bây giờ là sức khỏe anh ơi. Là sức khỏe. Thế anh anh anh The Life, anh Danh anh có nói rằng là Thế hóa ra là từ trước giờ cứ cày cục học máu màu máu mũi ra đi làm để kiếm tiền. Đi làm kiếm tiền để bây giờ khi đã có tiền trong tay thì là phải bỏ tiền ra mua cái sức khỏe. Còn cô em kia thì nó nói rằng là à, Tuổi thanh xuân thì cứ thế là chơi bê bết. Nó nó nói về chính nó em tuổi thanh xuân lúc đó em cậy em khỏe em nhậu nhẹt sau đó là em chơi đồ đến bây giờ thì em mới cảm thấy bằng hoàng tại vì là em giạc hết cả người rồi anh ơi đó thế nên là cái gì cũng vậy anh ơi thứ nhất là làm thì cũng cũng cũng phải làm kiếm tiền thôi ai cũng thế nhưng mà làm vừa mới sức mình nhá anh nhá thứ hai là cái việc nhậu nhẹt thì Nói thật là cũng không tránh được. Đôi lúc nhậu nhẹt vì cái mối quan hệ, vì cái ngoại giao. Đôi lúc thì anh em bạn bè giao lưu vui vẻ. Đôi lúc thì là đi cỗ bàn. Thì nói thật lòng là với cái văn hóa đông và văn hóa người Việt thì không tránh khỏi cái việc đàn ông phải nhậu nhẹt hơi nhiều. thế Nhưng mà thôi thì em thì em cũng, cũng, cũng, cũng biết là anh... có cái cuộc sống của anh em có cuộc sống của em nhưng mà đây là em ở tư cách là em út à, à, em uh, muốn em nghĩ rằng là anh nên bớt bớt lại một tí anh ạ bớt bớt lại một tí à, nha để mình uh, phải phải hưởng chứ anh đã vất vả bấy lâu nay rồi bây giờ đó mọi thứ nó ổn ổn rồi thì anh Phải làm sao để mà còn hưởng chứ. Anh hiểu ý em nói không? À, em không muốn nói đến những cái thứ dại mồm này nhá Nhưng em chỉ dừng lại ở đây. Để mình còn hưởng anh ạ. Đã đến lúc hoa thơm trái ngọt thì phải giữ gìn để mà còn hưởng hoa thơm trái ngọt hay anh. nhá Em cũng đang như vậy. Em cũng đang cố như vậy. Nhưng mà khổ nỗi là em thì hoa thì nó cũng vẫn còn hơi... hơi khăm khắm nó chưa được thơm trái thì nó vẫn chua chua nó chưa chín thế nên là em vẫn phải cố em vẫn phải gồng lên còn như anh đến tầm rồi thì phải giữ gìn để hưởng anh ạ nhá đấy đây là em út chia sẻ và tâm sự thật cũng không dám nói là khuyên tại vì anh là anh lớn rồi anh uh, trải nghiệm hơn em nhiều thế cho nên là em không dám nói là khuyên Góp ý thì em lại càng không dám tại vì là quan điểm của em thì các anh khi mà đã là anh rồi thì chỉ có các anh dạy dỗ chúng em thôi. Cũng các em cũng không dám gọi là góp ý. Em thì quan điểm trong gia đình là là là là là, là, là nó hơi cổ hủ là như thế. Khuyên không dám góp ý không dám đấy là em chia sẻ. Hen anh nhá, lúc nào mà có cái dịp nó nó nó rảnh rỗi ngày rộng tháng dài thì anh em mình sẽ ngồi với nhau tất nhiên là có thể là trong cái mâm nhậu nhưng nó nhậu vừa vừa cái quan trọng là anh em mình sẽ chia sẻ với nhau nhiều thứ cuộc sống hơn để để, để để mà hiểu nhau hơn để mà anh em mình sống nó ok hơn anh ha nhá lúc đó nhất định là là, là, là em sẽ triệu tập mõm sĩ khoái Cây thật đấy Không biết là thật nào nó đặt tên cho Cho Nguyễn Khoái ông Tác giả Nguyễn Khoái là Mõm Sĩ Khoái Mà em mới chả út láo tuét thật Anh Quý thấy không Anh thấy không Không có hẳn nào ngoan như em luôn Đối với các anh lúc nào cũng phải chuẩn chỉ đây Các em của Khoái nó đặt tên anh Nó là Mõm Sĩ Khoái Chết không chứ lệ Ờ Đó là tên anh nó là Mõm sĩ khoái cây thật đi cây thật đi em mới trở út láo thật đi chết thật đi à. <cười> ok Rồi, giờ chúng ta nghỉ nhé các bạn để mình uh, xử lý nốt cái chuyện uh, cái chuyện uh, tâm lý xã hội đen con đường của quỷ ngày mai cái bộ đấy cũng hay mặc dù là không có ma đâu các bạn. Người ta cứ bảo là có mấy bạn comment mà Ồ, ông này ông lộn hả? Ông nào không nhầm hả? Ờ chuyện này có ma đâu. Tao không thấy con ma nào, không đúng nó không có con ma nào nhưng mà nó hay. Nó hay quá nên mình thích. Mình đọc các bạn. Nó đang động viên huỳnh Duy biết uh, thêm mấy bộ như thế để đọc. Nó chất mà các bạn, nó chất. Đọc là thích thật. Các bạn nào mà thích nghe mấy cái chuyện xã hội đen đó, Thì nghe thử cái bộ đấy nó rất là ok đường cổ quỷ Nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại